Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Villing Phần thứ 11 Hồi thứ 20 Tấm lòng của tản viên chân nhân Nhắc lại lão tiên mù sau khi dùng ngọn chỉ phong độc đáo trừng trị bạch lão tướng xong Cụ già ung dung lấy trong mình ra chiếc hổ lô nho nhỏ Dốc ra một viên phục hoàn đan bằng trứng chim Cày miệng tiểu cô nhét vào Chẳng bao lâu sau, linh đan thần diệu ấy đã làm cậu tỉnh lại. Tiểu cô rên lên mấy tiếng khe khẽ rồi mở mắt ngơ ngác nhìn lên những áng mây hồng trôi chậm chậm trên bầu trời xanh thấm. Sau giây khắc thấn thở như vừa trải qua một giấc mơ, chợt cậu nhận thấy một luồng chân lực hùng hậu, sung mãn đang từ từ truyền vào cơ thể mình. Bất giác, tiểu cô nhớ lại mọi việc xảy ra từ sáng đến giờ. Nhãn mục tiếng anh trở lại, đồng thời thần trí cũng sáng suốt dần dần. Chỉ trong vòng 3 khắc sau, công lực của tiểu cô đã phục hồi lại được phần nửa. Thấy trong người còn yếu Xong cậu vẫn gần dậy quỳ lại cụ già mà thốt rằng Xin đa tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối Nếu không có người ra tay che chở Chắc chắn tiểu điệt sẽ chết thê thảm tại nơi đây Chẳng hay cao danh quý tánh của tiền bối là gì Xin ra ân cho tiểu điệt được biết với chắc Lão tiên mù cho vội trả lời ngay Mà lại hỏi Người đã sử dụng đoàn kiếm này Vậy ngươi có biết chủ nhân của nó là ai không Và ngươi được báo kiếm này Trong trường hợp nào Tiểu cô lễ phép trả lời Thưa Lão Tiền Bối, đây là Ngô Vương Bảo Quốc, đệ thập kiếm. Khi trước, Lão Bá Phụ, Bạch Hạc Thiền Sư đã tặng cho Tiểu Điệt. Tiểu Điệt đã nghe người bảo rằng đây là một trong 10 thanh kiếm báo mà Lão Tổ An Nam Cái Thế Kỷ Nhân đã luyện để tặng cho những viên tướng trấn giữ Giang Sơn Đại Việt. Lão Tiên Mù gật gật một lúc rồi lại lên giọng hỏi tiếp. Thế ra, Bạch Hạc Thiền Sư là đệ tử của ai vậy? Thưa đệ tử của Hoành Sơn Kiếm Khách, chính vì tiền bối ấy sau này vì chán cảnh đời thay trắng đổi đen hận cho kẻ lừa thầy phản bạn nên các kiếm giang hồ ẩn tích mai danh sau này người đổi biệt hiệu là hồng lĩnh thần y vui cùng gió nổi mấy ngàn tối ngày đi kiếm thuốc luyện linh đơn cứu nhân độ thế bằng thảo dược thần tình chắc là lão tiền bối cũng biết vị kỳ nhân đó chứ đang trầm ngâm suy tư chợt nghe cậu bé thốt vậy lão tiên mù mỉm cười đón hậu đáp khá khen cho tiểu tử cũng có kiến thức đó chứ ta chính là sư đệ của hoàng sơn kiếm khách đây giang hồ đất tặng cho ta biệt hiệu là tản viên chân nhân Đúng như điều ngươi vừa nói, chúng ta có một tên sư đệ gian hùng, phản sư hại tổ. Hắn đã đánh cắp pho thiết trưởng mật tông rồi chôn thẳng, đổ tội chất đại sư huynh của ta. Vừa qua ta lại nghe nói rằng hắn cướp được pho ngô vương bí lục là một bảo vật quý nhất trong thiên hạ. Hắn đã học được trong cẩm năng bí lục ấy nhiều bí pháp thần kỳ, mà chỉ có sư tổ ta mới tinh thông quán triệt hết mà thôi. Giờ đây hắn đã là chủ pho bí lục ấy thì còn có nghĩa là hắn đương nhiên trở thành bá chủ võ lâm mà một khi cái tên quái quỷ ấy làm bá chủ, cũng chính là lúc giang hồ võ lâm đã tới thời kỳ mạt vận rồi đó. xưa kia, xưa tổ đã truyền cho năm anh em chúng ta mỗi người chỉ giữ một vài môn bí pháp siêu phàm ấy mà thôi. vậy muốn đánh thắng tên tà thần ấy chỉ có kế duy nhất là tập hợp tất cả huynh đệ đồng môn, gồm đủ năm người, may ra mới cự lại được hắn. nhưng đã bao năm qua huynh đệ bản môn mỗi người đi một ngả, chân trời góc biển biết đâu mà tìm. bởi thế ta mới quyết định tái xuất giang hồ. May ra gặp các bằng hữu đồng môn Hợp lực ra tay rời khử tên lừa thầy phản bạn Mang lại sự tái hòa cho thiên hạ yên vui Ngay qua trí nguyện của vị tuyển bối tản viên chân nhân Tiểu cô lại càng thêm kính phục Tiền khẩu cậu nói Thưa lão tuyển bối Như vậy người chính ra là vị sư huynh của triệu lão hoàn động tản viên chân nhân Như vậy người chính là vị sư huynh của triệu lão hoàn động Tản viên chân nhân nhướng đôi hốc mắt mù hỏi liền ra người cũng biết tên lùn đó sao Hắn đúng là ngũ đệ của ta Hình dáng hắn tuy xấu xí khác đấy, nhưng vui tính và tốt bụng. Người đã gặp hắn trong dịp nào vậy? Tiểu cô bèn đem việc gặp người võ tướng trẻ tuổi Trần Quốc Tuấn gặp lão già lùn họ Triệu ra sau, kể cho tản viên chân nhân nghe. Tản viên chân nhân nghe chẳng sót điều gì. Sau cùng tiểu cô mới nói: hiện nay triệu lão tiền bối đã đi theo giúp nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn để bình định vùng Giang Sơn bộ lạc thổ thần thông. Ồ, nếu vậy thì ta phải đi gặp hắn ngay. Nhưng mà lão tên mù thở dài. <cười> có điều ta chôn kiến từ lâu <cười> Hôm nay gặp người rất đường Tuy ta đôi mù Nhưng cũng nhận ra ngươi thuộc hàng quân tử Đạo đức hơn người Dám xả thân vì nghĩa ta hài lòng lắm Cho nên ta cũng chẳng giấu ngươi làm chi mối hận ngày xưa Ngươi có thấy ta bị mù đấy không Đôi mắt của ta Đôi mắt là ánh sáng của cuộc đời Bao nhiêu màu sắc cảnh vật trong thế gian Non sông gấm vóc một giải tuyệt vời Còn đâu ánh sáng để ta tận hưởng Mọi vẻ đẹp trong thế giới này nữa Hài <cười> Cũng chính vì ta, ta đã hy sinh cho một tình yêu đơn phương tuyệt vọng. Ta đã yêu nàng đắm say ngay ngất. Ta thích ngắm nàng và mong ước sẽ mãi mãi ngắm nàng suốt cả cuộc đời. Nhưng than ôi, nàng đâu có yêu ta. Nàng đã yêu một vị hoàng tử cao sang quyền quý. Thật tình, ta cũng cầu mong cho nàng được toàn đời hạnh phúc với người nàng yêu. Nhưng hỡi ơi, sau một cơn bệnh hiểm nghèo, hoàng tử của nàng đã bị mù đôi mắt. Ta chẳng nỡ thấy nàng đau khổ. Bởi thế cho nên ta tự hiến dâng cho nàng đôi mắt để lấy lại ánh sáng cho người nàng yêu. Và nhờ đó, đôi mắt của ta gần gũi với nàng, thỏa sức ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế gia nhân. Đây chính là hoài bão của lòng ta. Mỗi khi nàng nhìn hoàng tử yêu quý của nàng, cũng là lúc nàng soi bóng hành vào đôi mắt của ta vậy. Ai, sao lòng người lại bạc hơn vôi như vậy chứ? Cái chữ trung tình hắn vứt qua một bên, hắn chẳng mang ngó đến người mà ta hẳn yêu dấu. Đến nỗi nàng héo hắt dần mòn và sống cô độc lạnh lùng trong trốn thâm cung. Tiểu cô chấn động tâm can khi nghe qua câu chuyện tình yêu cao thượng, đầy hy sinh của vị đạo sĩ mù này. trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tiểu cô mới lựa lời phân ưu phân giải. Được tuyên bối bộc lộ tác lòng, tiểu sinh này vô cùng xúc động. Đó chính là một bài học của tình yêu quý giá vô cùng. Trên bước đường đời, hôm nay tiểu sinh mới sực tỉnh ra là lòng người nông sâu khó dò hơn sông biển. Ai biết cái việc hy sinh trong một mối tình? sẽ dẫn đến những điều phiền toái và tác hại khó lường như vậy. Nhưng cho phép tiểu sinh xin thưa với tiền bối một đôi lời, riêng cái trí nguyện của tiền bối đã khá rõ ràng cụ thể. Đó là điều làm cho tiểu sinh cảm kích vô ngần. Tiền bối thử nghĩ xem, chẳng hạn như việc vừa rồi, nếu tiền bối ngoảnh mặt làm ngơ thì tiểu sinh đâu còn sống nữa. Mà nhược bằng tiểu sinh có thác đi thì cũng chẳng có gì phải ăn hận vì việc mình đã làm. Nhìn tiền bối vừa rồi có khen tặng tiểu sinh là người quân tử, điều đó làm cho hậu sinh hổ thẹn rất nhiều. Theo ngũ ý đã sinh ra làm người thì phải cố gắng sống sao cho tròn chữ nhân chữ nghĩa. Phạm thấy việc bất công thì ra tay tế độ, chẳng mang nghĩ tới danh lợi bản thân. Còn như tiền bối bây giờ vấn đề bụng mà ôm hận ông hoàng họ lý kia, điều đó tiểu sinh không dám can ngăn. Nhưng tiểu sinh lại thiết nghĩ rằng đừng nên giận cái chém thất. Tiểu sinh thật tình mà nói thì cũng chẳng thích gì cái hạng đế vương. Khi nước loạn cầu hiền giúp nước, lúc khải hoàn bồi nghĩa vong ân. Nhưng đã là trưởng phụ thì đầu đội trời chân đạp đất, muôn vật có cội nguồn con người có tông có tổ thấy cảnh đất nước như dầu sôi lửa bỏng dân tộc bị đe dọa trước nạn ngoại xâm từ vị cao niên như tiền bối cho đến đứa trẻ nhất tiểu sinh không thể nào tai ngơ mắt điếc. dừng dừng trước đại nghĩa đang chờ vậy thì chúng ta cũng nên hiểu rằng nước không vua nước loạn tôi không chúa tôi hoang còn riêng những người như chúng ta vốn xuất thân là hiệp khách giang hồ tháng năm vui cùng non nước quê hương khi khi miếng đỉnh trung phấn thổ kỳ thị bọn vua chúa quyền vương nhưng lại sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa lão tiên bù xa sầm nét mặt lầm bầm một mình hào ý hào tâm khẩu khí ngông cuồng sách có câu bách niên giai lão ta đã từng chui rúa khóc trong thiên hạ đã từng hạ hàng trăm cao thủ kêu hùng mà lòng vẫn thung dung chưa hề run sợ hôm nay trời đất run rồi thế nào lại gặp phải thằng nhóc con vừa mới nở mũi mà tâm trí cùng nghĩa khí cao như núi rộng như biển thế này ai đạo sĩ tản viên chân nhân chỉ biết cúi đầu trước an nam cái thế kỳ nhân là sư tổ của bản môn Này buộc phải nghiêng mình trước một tên tiểu tử Ta có ý định muốn thâu nhận hắn làm đệ tử Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi khí phách anh hùng trong thiên hạ Quả là độc nhất vô song Ta chưa đủ tư cách để nhận hắn làm đệ tử đâu Tiểu cô còn đang phân vân Chẳng hiểu lão tiên mù suy nghĩ điều gì Mà lại làm nhà một mình như vậy chợt nghe lão hắn giọng nói rõ thành lời Này người bạn nhỏ tuổi của ta Tiểu huynh đệ danh tính là gì Có sao mới có mười mấy tuổi đầu Lại sống đời hiệp khách Mặc dù thấy rõ tản viên chân nhân bị mù đôi mắt, song tiểu cô vẫn một mực giữ thái độ cung kính khiêm nhường, Cậu vòng tay thi lễ thốt. Bẩm tuyên bối chân nhân, tiểu sinh họ Ngô, con trai của Uyên Ương Song Hiệp, trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Song thân của tiểu điệt bị lão ma đầu Thiết Trường Tà Thần bắt cóc rồi. Bị đầy đọa suốt mấy chục năm qua, còn phần tiểu điệt thì phiêu bạt từ lúc lên 3. Tàn viên chân nhân trố đôi hốc mắt ngạc nhiên. Ồ, thế ra công tử đây là hậu duệ của Ngô Quyền Đại Vương tổ tộc đấy à? Tại sao Song Hiệp lại bị Thiết Trường Tà thần bắt cóc? Hắn bắt cóc hai người với mục đích gì? Lão nhíu đôi mày bạc, trầm ngâm suy nghĩ, tiểu cô bèn đem hết những sự kiện mà cậu đã thu thập về thân thế của mình, cùng nhiều biến cố xảy ra đối với Song thân hơn 10 năm về trước, sắp xếp trình tự lần lượt kể lại cho lão tiền bối đạo sĩ nghe. Khác với tính sốc nổi của Triệu lão hoàn đồng, tản viên chân nhân im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, chẳng hề ngắt lời một câu. Mãi cho đến khi tiểu cô trút cạn bồ tâm sự, lão tiên mù vẫn lặng thinh. Liêm diêm đôi mắt như người đang tham thiền nhập định Lâu lắm, tản viên chân nhân mới chậm rãi nói. Lệnh đường của công tử là Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp. Trên 20 năm về trước, đã từng đoạt chức vô địch trong một trận thư hùng. Lão Phụ có cho đồ đệ đi dự đại hội quần hùng năm ấy để mở rộng kiến thức. Đệ tử của Lão Phụ trở về thuật lại rằng. Sau khi đoạt chức vô địch, Ngô Đại Hiệp từ chối ngồi ngôi minh chủ võ lâm Và nhường lại cho vị đệ nhị vô địch. Về lại Mã Yên Sơn chăm lo bản phái Tiểu có hỏi Thưa lão tiền bối, giữa sư tổ An Nam Cái Thế Kỳ Nhân và sư tổ Bản Môn có quan hệ gì chắc? Mà sư tổ Bản Môn lại biết rõ nơi cất dấu kho Ngô Vương Bí Lục. Để lại di trúc cho song thân Tiểu Điệt như vậy. À, điều đó chẳng có gì là khó hiểu cả. Sư phụ của lệnh đường công tử chính là nghĩa đệ của ân sư Lão Phu đây. Lão Phu đã có dịp chiếm bái tôn nhan người. Thiên hạ suy tôn người là mã Yên Lão Tổ, người sáng lập ra môn phái mã Yên Sơn. Theo như chỗ hiểu biết của Lão Phu Thì rất có thể sư tổ An Nam Cái Thế Trước khi tịch diệt Người đã trao cho má yên Lão Tổ điều bí mật của người Lão Tổ sợ mai một Các bí quyết vô song của, kỷ, của vị kỳ nhân An Nam Cái Thế Sẽ bị thất truyền nên để lại di trúc cho đệ tử của người là Ngô Đại Hiệp Hãy tìm lấy bảo vật của tiền nhân Nhưng thật không ngờ Nơi Ai... đến đó Tản viên chân nhân buông tiếng thở dài não ruột Điều thắc mắc bấy lâu nay Bây giờ tiểu cô mới được Lão Đạo Sĩ giải đáp rõ ràng Nếu 10 năm về trước đừng có những biến cố thảm sầu như vậy xảy ra, thì song thân cậu đã lĩnh hội toàn bộ các bí pháp trong pho Ngô Vương Bí Lục và nghiêm nhiên trở thành một tay cái thế võ lâm. Còn nói riêng về thân phận của cậu, đâu đến nỗi phải lưu lạc giang hồ bơ vơ cô độc. Và nói chung, võ lâm giang hồ lại thêm hưng thịnh, thiên hạ thoát cảnh gieo neo Ba tính sống đời hạnh phúc. Nhưng oai oăm thay, con tạo trở thế gây nên bao cảnh nghịch đời cho nhân thế, đã thuận tình cho bọn đại ma đầu thao túng võ lâm. Giang Hồ đã tới thời kỳ mặt vận rồi chắc Hay đó là một cuộc thử thách quá lớn lao Mà Hoàng Thiên đã đỉnh sẵn cho những bậc trưởng phu Quân tử trong giới Giang Hồ Cả hai người còn đang đám chìm Trong nỗi ưu tư Chợt ngay từ xa vòng lại hàng nghìn tiếng vó ngựa dập dồn Chẳng bao lâu đoàn người ngựa lối nhố Dừng lại đức dinh, trước tư dinh Quan Tri Phổ Hai người dẫn đầu đám quân kỵ hùng hậu ấy Chẳng ai khác hơn là Tri huyện Hoàng tử Cùng quan tổng binh họ đoàn Sau khi hỏi thăm mấy tên nha lại họ mới biết bọn bạch gia tướng thất bại ê trẻ. họ hoàng bàn với quan tổng binh một mặt lo tẩm liệm trôn cất thi hài quan tri phổ, một mặt chiêu bản an dân, phủ dụ ba tính để mọi người lo tiếp tục làm ăn, sinh hoạt bình thường. cha con hoàng tri huyện gặp lại vị tiểu anh hùng mừng khôn kể xiết, tiểu cô bèn đem việc đánh nhau với bọn bạch gia tướng thuật lại cho họ hoàng và viên tổng binh họ đoàn cùng nghe. cậu nói nếu không có lão tiên trưởng đây tiểu sinh đã thác vào tay tên đại công tử họ bạch rồi, luôn tiện xin giới thiệu với chư vị. Lão tiền bối tản viên chân nhân Một trong ngũ hùng kiệt thiệt Và chính là hiền độ của an nam cái thế kỷ nhân Lấy lưng thiên hạ Nghe tiểu cô long trọng giới thiệu như vậy Cha con Hoàng Tri Huyền Viên tổng binh họ đoàn cùng loạt vãi dài đành lễ Bọn tiểu tướng tiểu sinh Xin ra mắt lão tiền bối tản viên chân nhân Kính chúc người an khang trường thọ Lão tên mù vốt tròm sâu bạc Mỉm cười đôn hậu nói <cười> Thôi các ngươi chớ nên thủ lễ mà làm gì Ta mong rằng các ngươi làm quan Làm tướng chăn dắt Vô an ba tính. Hãy cố gắng sống cho thanh niêm chính trực. Trở nên nhúng dễ gây... dân lạnh. Gây nên những điều bất nghĩa, tham tàn. Coi chừng lưới trời lồng lộng mà khó thoát đâu nghe. Tất cả mọi người đều cúi đầu lĩnh Ý. Nghe như rót mật vào tai. Hoàng Tú hút tiến đến trước mặt tiểu cô quỷ gối. Hai tay nâng tiểu đao lệnh lên ngang mày nói. Tiểu quan thừa hành mệnh lệnh đã xong. Giờ xin hoàn lại nguyên nhung tiểu đao lệnh. Tiểu cô đón lấy tiểu đao lệnh. Đồng thời đỡ Hoàng tri lên. Cậu nghiêm giọng nói. "Đoàn Tổng binh đâu?" Viên võ tướng họ Đoàn lật đật khom mình lễ phép thốt. "Tiểu tướng đang sẵn sàng đợi lệnh." Người và các thuộc tướng cũng như toàn thể quân sĩ hãy nghe đây, ta lấy danh nghĩa Trần tướng quân, Trừng trị tên quan phủ và bọn Bạch gia tướng độc ác tham tàn. Nay tên tri phủ đã đền tội, chức vụ tri phủ bị khiếm khuyết. Vậy ta gia phong Trí huyện Hoàng Tú, từ nay làm tri phủ ở đây. Còn trách nhiệm của Hoàng tri phủ, từ hôm nay phải coi lại các viên quan dưới quyền, thanh lọc những người xứng đáng. Duy trì kỳ cương phép nước cho thật nghiêm minh Nói rồi sai người mang văn phòng tứ bảo ra Viết thành văn bản th Thông báo cho toàn trấn phủ được biết Lại sai mang ấn tín ra Giao cho hoàng tú lãnh nhiệm Mọi việc xong xuôi trời đã về chiều Trong cuộc trà đàm đạo Tản viên chân nhân nói với người bạn nhỏ tuổi Ta thấy ngô công tử Sắp xếp mọi việc có vẻ rảnh quá Chẳng khác nào không sai của triều đình Nói thật khi mới gặp công tử Ta có muốn thâu nhận làm đồ đệ Xong bây giờ thì không dám Nghĩa khí của công tử cao vời vậy so ra ta còn thua ra tiểu cô hoàng hốt nói ấy chết xin tiền bối Chớ nên nói như vậy không khéo tiểu sinh lại mang tội phạm thượng mất thôi nếu tiểu sinh không bận việc tranh thủ về thăng long thì sẽ xin theo hầu đạo trưởng tiền bối hai người bạn vong niên chuyện vãn với nhau trong tình hòa khí nhưng không kém phần kiêng vì nể trọng giữa đôi bên quay lại thấy hoàng triết phụ tỏ thái độ ngước vọng đối với vị đạo trưởng Tàn viên sơn tiểu cô bên này ra một ý suy nghĩ một lúc cậu mới buột miệng À, hay là hoàng bá phụ ạ, nhị vị tiểu thư quý phụ đã mồ côi thân mẫu, lại chẳng có nơi nương tựa sớm chiều, và lại thời cuộc lúc này giang hồ hỗn loạn, tiểu điệt chỉ e với tấm thân liễu yếu đảo tơ, làm sao tránh khỏi nanh vuốt của lũ quỷ khát tình đầy nhục dục thú tính. Nhân có lão tiền bối tàn viên chân nhân đây, tiểu điệt sẽ xin người thâu nhận nhị vị tiểu thư làm đệ tử, truyền dạy võ công, trước là có đủ sức tự vệ bản thân, sau nữa nếu có thêm bản lĩnh ra tay hành hiệp cứu khốn phò nguy. Được như vậy, hoàng bá phụ cất được gánh lo trong nhà, yên tâm phụng sự xã tắc. Hoàng trích phụ mừng rỡ thốt rằng lời ngô thiếu hiệp dạy trí phải, song hoàng mỗ chỉ e hai đứa tiểu nữ của tệ phụ chẳng xứng đáng làm độ đề của lão đạo trưởng đó thôi. Tiểu cô nói, hoàng bá phụ khéo lựa lời khém tốn, như tiểu điệt xét qua, ngoài dung nhan kiểu diễm, nhị vị tiểu thư còn thể hiện sự đoan chính, trang nghiêm ít người sánh kịp. Chỉ riêng việc việc liều mình tuấn thiết cũng đủ nói lên tấm lòng thục nữ tiết hạnh hơn người nơi đến đó tiểu cô nhân tiện kể luôn chuyện hai chị em gieo mình xuống giếng tử vẫn chẳng chịu để cho bọn bạch gia tướng làm điều sỉ nhục mà xúc phạm đến bản thân lão đạo sĩ mù tản viên chân nhân gật gù khán tặng như vậy là khá lắm đã lão phụ sẽ vui lòng thâu nhận cả hai chị em nào hãy gọi chúng nó mau ra mắt lão phụ hoàng tri phủ hớn hở đích thân đi gọi hai con lát sau đã thấy thiên hương thiên nga cung kính quỳ lại lão tiên mồ tôn làm sư phụ Tản viên chân nhân ung dung dùng chiêu pháp cách không cảm nhận hai nàng. Lão gật đầu hài lòng bảo. Ta rất vui lòng thâu nạp hai con làm đệ tử. Sau này thành đạt các con có thể về nhà giúp đỡ lệnh được Quán xuyến việc quan ra. Thôi hãy vào thu xếp hành trang. Đặng lát nữa lên đường theo ta cho kịp. Hoàng thí phủ hăn hoan hối thúc gia nhân dọn tiệc tiến hành. Hai nàng tiểu thư xin phép lui gót vào trong. Nơi trà phòng còn lại hai người. Tiểu cô hỏi lão đạo sĩ mù bằng giọng rất thân tình thừa lão tiền bối, từ xưa đến nay, tiền bối đã thu nhận được bao nhiêu hiền đồ rồi vậy? Tản viên chân nhân sau khi hấp một ngụm trà thơm mới thông thả đắp. À, bao năm qua thì rất nhiều thế hệ, nhưng tiểu trung tính ra cũng được 40 đệ tử Số đông, lão phụ cho Hạ Sơn trở về bổn ra giúp đời. Còn lại một vài hiền đồ chán cảnh đời nhân thế, thì xin ở lại bản động tu hành. Tiểu cô chợt nhớ lại câu chuyện ban trưa, bèn khẽ nói. thừa lão tiền bối, cho phép tiểu điệt tò mò một chút có được chăng? Đối với ngô công tử, ta chẳng hề giấu giếm điều gì cả. Công tử cứ tự nhiên cho. Tiểu cô rụt ra hỏi. Thưa tiền bối. Không hay người yêu xưa của tiền bối thế là gì? Hiện giờ người còn sống hay là đã chết? Nàng đấy ư. Nàng ư. Làm sao ta quên cho được. Hình bóng nàng đã khắc mãi trong tim ta. Nàng họ lê, có tên là Nguyệt Quế. thân sắc nàng không biết còn tồn tại trên thế gian này hay chăng nữa. Nhưng đối với lòng ta, nàng vẫn ngự trị suốt đời thốt xong, lão lại buông tiếng thở dài. Tiểu cô có vẻ hối hận vì vô tình khơi lại vết thương lòng của lão. Để khỏa lấp, cậu lại hỏi qua việc khác. Ngoài biệt hiệu tản viên chân nhân, chẳng hay cao danh quý tánh của lão tiền bối là gì? Tản viên chân nhân lắc đầu nói. Cái đó, thật tình mà nói, ta đã quên phát từ lâu rồi. Tiểu cô nghĩ thầm, bao năm trôi qua, vẫn không bao giờ quên đi hình bóng và tên tuổi của người mình yêu. Nhưng lại quên mất cả tính danh của chính mình. Lão tiền bối này mới thật là kỳ cục cậu còn đang nghĩ ngợi mông lung, chợt có một tên quân rón rén bước vào quỳ lại mà rằng: bẩm công tử, con ngựa to lớn của công tử suốt từ sáng đến giờ cứ dậm vó ở ngoài vườn, không chịu để cho bọn tiểu tốt đưa vào chuồng, chẳng một ai dám đến gần nó được. tiện nhân sợ nó nhìn đói, nhìn khát nên mạo muộn, nên mạo muội vào báo cho công tử hay. tiểu cô nói: được, ta sẽ đích thân ra dắt nó vào tàu, người hãy chờ đó một lát. rồi cậu quay qua nói với tản viên chân nhân. Thưa tiền bối, nó là con Thiên Lý Mã, vốn của Tiên Triều để lại và Trần Tướng Quân đã dùng chính chiến bấy lâu nay. nhận thấy Tiểu Điệt về kinh thành Thăng Long, sợ xa xôi cách trở nên cố nài ép Tiểu Điệt dùng nó để cưỡi cho nhanh. Hồi sáng đến giờ, Mải Lo thu xếp việc căn qua mà quên nó mất, Tiểu Đệ thật tệ vô cùng. Lúc đó, Hoàng Trí Phủ sai bảo gia nhân lo sắm cố yến xong, cũng vừa bước vào phòng. Tiểu Cô để hai người chuyện vãn với nhau, cầu xin phép đi ra chỗ con Thiên Lý Mã. Quan lính đang đứng túm lại từ phía xa chỉ trò con ngựa bàn tán xôn sao. nhưng tự nhiên chẳng có thế nào dám lảng vảng đến gần nó. Tiểu cô thấy túi hành trang của mình còn nguyên vẹn trên lưng con vật khôn ngoan, cậu rất hài lòng, bèn vỗ nhẹ lên móm con vật. Thiên mã người nóng ruột chờ ta lâu lắm hay sao? Nào, hãy theo ta vào tàu ăn uống. Từ lúc nhìn thấy cậu chủ nhỏ, ngựa thần tỏ dấu hiệu mừng rỡ, quật đuôi, gục gật đầu, rồi quy phục xuống trước mặt tiểu cô. Sau khi nghe cậu bảo vậy, nó bèn đứng lên ngoan ngoãn bước theo. Bọn lính phủ dạt ra hai bên, nhường lối cho thầy trò Ngô công tử. Tiểu cô bảo bọn chúng: "Các ngươi mang lúa mộng tầm với mật ong cho tuấn mã của ta ăn, nhớ săn sóc chu đáo để nó lấy lại sức, đặng sáng mai ta sẽ lên đường." Bọn lính giả ran. Tiểu cô vỗ về con ngựa quý một hồi nữa, rồi mới tháo dây buộc hành lý mang vào nhà. Tối hôm đó, tư dinh hoàng Tri phủ đèn đuốc sáng lòa quan viên sở tại khắp trấn phủ và những huyện lân cận dồn dịp kéo đến, mọi người cùng nâng cốc chúc tụng viên quan tân tri phủ họ hoàng. Trong bữa tiệc, hoàng trí phủ long trọng giới thiệu tản viên chân nhân và ngô thiếu hiệp với tất cả mọi người. Lão tên mù ngồi ung dung uống rượu, chẳng buồn nói một lời nào. Riêng phần tiểu cô, cậu đất sẵn chủ tâm nhưng thấy chưa đến lúc. Nhìn qua những cử chỉ ruột rẹ cùng nhiều giọng nói xì xào bàn tán về sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay quanh các bản tiệc. Tiểu cô lo ngại người ta sẽ hiểu lầm. Cậu thấy cần thiết phải thanh minh cho những hành vi nghĩa hiệp của bản thân. Qua đó mới có thể ổn định lòng người thấu suốt được nguyên nhân nào đã đơn đến hậu quả này như vậy cậu bèn đứng lên cất giọng nghiêm trang điềm đạm kể lại biến cố xảy ra từ hai hôm nay cho mọi người cùng nghe nghe qua câu chuyện đám quan viên sở tại mới hiểu rõ nguồn cơn họ lại càng đem lòng kính phục người anh hùng nhỏ tuổi dám xả thân vì việc nghĩa suýt nữa bị mạng vong cuối cùng tiểu cô rút ra lá tiểu đao lệnh cầm trước mặt mọi người nhìn thấy đều nhất loạt đứng cả dậy nghiêng mình thi lễ đồng thanh hô chúng hạ quan xin nghe lời chỉ giáo của ngô thiếu hiệp Tiểu cô mỉm cười khiêm tốn, ra hiệu cho mọi người an tỏa. Cậu bèn đem tinh thần của Trần tướng quân về thực trạng của đất nước, chuẩn bị ý chí đoàn kết toàn dân để chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Làm quan làm tướng chứ có nên bắt nạt hà hiếp lương dân, hãy sống với chúng dân chất trọn tình trọn nghĩa. Quân binh địa phương không nên xa rời dân chúng. Nếu giặc đến, quân với dân nên đoàn kết lại, đồng lòng đánh giặc, bảo vệ xóm làng, trang ấp. Nếu thế giặc quá mạnh, quân dân cùng nhau rút vào núi cao rừng thẳm, thâu tóm của cải, cắt gọn lương thực. Cho nên để một hạt thóc lọt vào tay quân thủ Giọng nói của vị thần đồng Trong buổi đại yến nghe thật đính đạc Càng thấm sâu vào lòng từng người hiện diện nơi đây Bộ không khí trong đại sảnh Trở nên trang nghiêm lạ Những người nghe những điều Ngô Thiếu Hiệp vừa nói Ai cũng nghĩ thật là ngoài sức tưởng tượng Trình độ kiến thức vượt quá xa So với lứa tuổi thiếu niên như cậu Tản viên chân nhân bụng bảo dạ rằng Quá chẳng hổ danh Là hậu duệ trưởng môn nhân Phái Mã Yên Xuân Mới có ít tuổi đâu mà ăn nói chẳng khác gì hàng trường thượng. Cậu bé này mai sau sẽ làm nên nghiệp lớn chứ chẳng chơi đâu. như vậy, lão tiên mù bèn điểm nhẹ nụ cười phúc hậu, gật gù nhâm nhi với vò rượu bên mình. Mãi cho đến khuya, đại yến mới tàn. Hoàng tri phủ sai nha dịch đưa các quan sở tại ra xá trạch nghỉ ngơi. Tàn viên chân nhân nắm tay tiểu cô ngồi lại uống trà đàm đạo. Hai người đem chuyển văn chương thi phú từ cổ trí kim trao đổi với nhau thật là tương đắc. Hòa Hoàng nhận thấy vị đạo sĩ kỳ nhân đã khá cao niên kỷ, mà lại mến mộ đánh bàn với Ngô Thiếu Hiệp. Tuy cậu nhỏ song tài đức hơn người, ông bèn lễ phép mời cả hai sang trà phòng hàn huyên tâm sự. Đôi vong niên tri kỷ dốc cả bầu tâm sự bên ngọn hồng lạp suốt đêm không chán. Rằng ngày, trong khi các quan sở tại lục tục ra về, tàn viên chân nhân trước khi chia tay với tiểu cô, lão đạo sĩ mù ân cần tặng cậu chiếc hồ lô nhỏ nói Ngô Công Tử đây là loại linh dược phục hoàn đan mà hôm qua lão phu đã cho công tử uống đó trên muôn dặm đăng trình công tử không thể nào tránh khỏi những điều bất trắc xảy ra hãy nhận của lão phu chút quà mọn để tỏ lòng tri ngộ hôm nay mai kia công tử sẽ bôn ba khắp chân trời góc biển xin hãy nhớ cho rằng lão già mù này lúc nào cũng quý mến công tử đó tiểu cô quỳ xuống đưa hai tay đón nhận món quà quý giá đầy ý nghĩa đó cậu cảm động rưng rưng đôi dòng lệ thốt rằng Lão tuyển bối, tấm lòng của lão tiền bối như núi cao, biển rộng. Tiểu điện biết lấy gì để đền đáp ơn người. Tản viên chân nhân đỡ cậu đứng dậy từ tôn nói. Công tử chớ có khá hạ mình, nỗi cái tấm lòng nhân nghĩa của công tử đã làm cho lão phụ thỏa mãn lắm rồi đó. Thôi, công tử chớ nên biển gìn làm gì, hãy kiếp lên đường cho sống. Lão phụ xin hẹn ngày tái ngộ. Tiểu điện xin bái tạ. Tiểu cô lại lão tiên mù một lại rồi cậu mới quay qua từ dã cha con Hoàng Trí Phổ. Quan tri phổ Hoàng Tú cùng hai vị tiểu thư Thiên Hương Thiên Nga lưu luyến chia tay người anh hùng nhỏ tuổi. Hai nàng quỳ xuống trước mặt tiểu cô dòng oanh khẽ thốt. Bọn tiểu nữ xin tạm biệt ân công. Tiểu cô vội lắc mình qua một bên tránh né. Ấy chết xin nhịp vị tiểu thư đừng có làm vậy. Tiểu sinh tổn đức lắm đó. Hồi thứ 21 Bên Bến Đỏ Ngang Tiểu cô vừa nâng hai nàng Thiên Hương Thiên Nga đứng dậy. Bỗng ngay lúc đó hai tên quân kỵ của viên tổng binh họ đoạn phi ngỡ đến báo Bổng quan lớn cùng chư vị Bọn giặc nguyên mộng đã tràn qua Đại Việt chúng ta Lực lượng dính của chúng đang kéo thẳng về Thăng Long Còn những đội quân khác thì chúng chia ra để chiếm các vùng châu phủ Quan tổng binh một mặt mang quân ra giao chiến Một mặt sai chúng con chạy về phi báo cho quan lớn và chư vị hay Đặng liệu đối phó vị giặc hiện giờ quá mạnh nghe vậy mọi người có mặt ở nơi này đều lo ngại Tiểu cô nói Nghĩa huynh của tiểu điệt là Trần Quốc Tuấn đã biết sớm muộn quân Nguyên Mông cũng tàn sang xâm lấn nước ta như vậy át hẳn Tiêu Đình đã chuẩn bị trước việc đương đầu với chúng rồi theo thiện ý của Tiêu điệt Hoàng Lão Bá cũng nên củng cố tinh thần bá tính huy động tất cả mọi người cùng nhau đánh giặc có lẽ phân Tiêu điệt chưa thể ra đi trong lúc này được trước tiên chúng ta cần phải phụ với quan tổng binh đẩy lui ngay toán giặc này đã tản viên chân nhân nói Ngô công tử trong người hái còn yếu lão phu tính lưu lại trợ lực với công tử mới yên tâm được Hoàng Tri phủ mừng rỡ vô cùng ông liền bảo hai tên quân kỳ đưa tin. các người mau trở lại báo với quan tổng binh sẽ có lão tiền bối đạo trưởng và ngô thiếu hiệp đến phò trợ chúng ta. hai tên quân kỳ cúi lại xong phóng lên lưng ngựa ra roi đi thẳng. tiểu cô nói với lão tiền bối. thưa lão tiền bối nếu vậy xin lão tiền bối cùng với tiểu điệt theo ngay bọn này đi theo ngay để xem thế giặc mạnh yếu ra sao mà liệu phương đối phó. tản viên chân nhân gật đầu sau khi chào cha con hoàng trí phổ hai người ngồi chung trên lưng con thiên ly mã phóng vút đi. Loan cái ngựa thần đã đuổi kịp hai tên quan kỷ đưa tin. Tiểu cô hám thần mã lại, thông thả theo đôi ngựa nó. Ba con ngựa chạy cách xa phổ thành ước chừng hai chục dặm. Tiểu cô thấy trước mặt một đám bụi hồng cuồn cuộn bốc lên, tiếng binh khí va chạm, tiếng người la hét cùng tiếng ngựa hí tạo thành một trận hỗn chiến kịch liệt. Những lệnh kỳ của cả hai bên đối phương phấp phới ẩn hiện trong khói bụi mịt mù. Từng thấy người ngã đổ ngổn ngang, binh khí khiên mộc văng rơi khắp chỗ. Ngoài những con ngựa bị làm tên mũi giáo Lan cảnh ra đất, trồng vó lên trời, còn nhiều con khác bỏ chạy ra ngoài vòng chiến sau khi chủ nhân của nó bị lộn nhào hoặc bị té ngửa ra. Bọn sông lăng hùng hổ quân thảo cùng đám quân Đại Việt, chẳng khác nào bầy mãnh thú hăng máu cấu xé đàn cừu non. Long tiểu cô sục sôi căm giận, đang còn cách xa ngoài tâm trưởng cậu rút xoạt thanh báo kiếm, dục thần mã lướt nhanh tựa sao băng. Tiểu cô nói với tản viên chân nhân: "Lỡ tiền bố dùng nội lực bao bọc quanh mình." đồng thời tiếp thêm chân nguyên cho tiểu điệt với xin tiền bối chớ nên ra tay sợ quật nhằm quan quân đại việt cứ để tiểu điệt động thủ cho lão tên mù gật đầu nói được rồi công tử hãy yên tâm lời nói vừa dứt tiểu cô đã thấy trong người mình một kinh lực sung mãn lạ thường một tay cậu cầm cưng tay kia huy động đoàn kế báo thi triển ngay tuyệt chiêu thần ngư đại vũ bóng kiếm nhón lên trông như xét sệt mục tiêu của đường kiếm thần tình này là những bóng nhân mã to lớn đầu đội mão lông những bộ giáp trụ hoặc chiến y chỉ có bọn mông cổ xâm lực mới dùng đây xin nhắc lại quan tổng binh họ đoàn kể từ lúc còn án binh nơi doanh trại khi quan tri phủ họ hoàng còn làm tri huyện mang nguyên nhung tiểu đau lệnh đến xin ra mắt đoàn tổng binh chẳng dám chậm trễ bèn phục mệnh điều quân kéo tới ngay thấy tiểu cô tuy còn nhỏ tuổi mà phương phi anh kiệt khắc phàm họ đoàn trong lòng mười phần kiêng nể trong buổi đại yến khi hôm đoàn tổng binh đã lắng tai nghe những điều hệ trọng mà trần tướng quân chuyển đạt qua người anh hùng nhỏ tuổi này Được chưa vãn, ông đã vội cáo từ để lo nhiệm vụ. Họ đoàn cắt đặt sĩ tướng dưới quyền luôn luôn cảnh giác bảo vệ phủ thành Chu Đáo. Trống thành vừa điểm canh năm, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ dần. Tên kỵ sĩ viễn thám mặt mày hớt hải nói rằng: "Bẩm tướng quân, hơn 1000 quân kỵ Mông Cổ tách rời khỏi đại đội hùng binh của chúng, tiến về định lấy phủ thành này, xin tướng quân khẩn trương liệu định." Quan tổng binh tuy ngoài mặt lạnh như đồng, nhưng trong lòng không khỏi lo âu ông khẩn cấp thương nghị cùng các thủ tướng, sau đó cho người phi báo với quan tri phủ Hòa Hoàng. ông lại hy vọng rằng lão tiền bối kỳ nhân và người thiếu hiệp anh hùng ấy vẫn còn ở nơi khách sảnh. họ sẽ ra tay trừ giặc tức thời. may ra còn cứu vãn được tình thế hiện nay, ít nhất cũng đỡ bị hao tổn máu xương tướng sĩ. với trình độ võ công của hai vị ấy, thì lo gì bọn giặc này không bị đánh tan tành từng mảnh giáp. sắp xếp như vậy, quan tổng binh yên tâm hơn nhiều, nên điều đồng binh mã kéo ra khỏi thành ngoài hai chục định hạ trại chờ quân giặc đến nhưng bọn giặc Mông Cổ đã rầm rập kéo tới trong hung dữ vô cùng chẳng hề do dự đoàn tổng binh cùng tướng sĩ của mình hiên ngang sắp trận một cuộc giao tranh đẫm máu xảy ra ngay sau đó nếu xét qua sở trường cùng kinh nghiệm chiến đấu trên lưng ngựa của mỗi tên quân kỵ Mông Cổ đều thể hiện khả năng điều luyện vô cùng vì vậy tuy lực lượng hai bên ngang nhau song nhìn vào cuộc giao tranh thấy rõ sự chênh lệch rất nhiều bọn giặc tên nào cũng to lớn lại cưỡi trên lưng những con ngựa nòi Mông Cổ vạm vỡ khác đấu từng đôi với kỵ binh đại Việt có khắc nào gàn nồi cựa sắt đối với gà trê thế nên chẳng bao lâu toán quân đại việt lớp chết lớp bị thương khá nhiều tổng binh họ đoàn vốn là một viên dũng tướng mặc dù thế quân sĩ bị thương vong không ít nhưng ông vẫn dũng cảm đương đầu với tên tướng giặc đôi bên đấu vùi với nhau chưa đầy hai chục hiệp họ đoàn dần dần đuối sức mắt hoa đầu vắng tay chân mỏi nhừ bị tên tướng giặc vớt ngang một đao suýt rơi khỏi mình ngựa. viên tổng binh họ đoàn cứ ngỡ phen này sẽ bị phơi thây. Phép này sẽ bị phơi thay ở giữa chiến trường ác liệt trong tình trạng quá ư bi thảm tuyệt vọng đó. Bỗng nhiên như có một phép màu huyền diệu, hàng loạt thay giặc đổ xuống ngổn ngang như sung dụng, bóng kiếm ảnh loang loáng đến trước, bóng thần ma lướt vút theo sau. Chỉ trong khoảnh khắc, cục diện giao tranh đã thay đổi. Tên tướng giặc đang hăng máu, hắn định xả một đao kết liễu sinh mạng viên tướng đại việt này, nhưng đường đao chưa kịp giáng xuống thì chiếc đầu lâu của hắn đã văng ra xa ngoài ba trận. họ đoàn còn đang bàng hoàng trố mắt nhìn sững chợt nghe tiếng binh sĩ thét lên vang như sớm dậy thần đồng đã đến rồi thần động phò trợ chúng ta rồi đó anh em ơi bọn giặc chết la liệt số thương vong đã hơn quá nửa Thế chủ tướng đầu lìa khỏi cổ bọn sống sót thất kinh hồn vía vội vã dụng ngựa tháo chạy tiểu cô nhanh miệng nói với tổng binh họ đoàn đoàn tướng quân mau ra lệnh cho tướng ki... cho tướng sĩ truy kích giả gấp cho nên để một tên nào sống sót cả họ đoàn bèn định thần lại lính ý ngay hàng loạt vạn hàng loạt tên tầm độc vun vút đuổi theo bóng giặc đang đào tàu bọn giặc chết thôi vô kể bỏ thây tại chiến trường phơi xác ngột ngang cũng nên nhắc qua chiêu pháp cực kỳ lợi hại mà tiểu cô đã thi triển đó là tuyệt chiêu thần ngư đại vũ của nam hải thần ngư lúc bình thường cậu thi triển chiêu pháp này tuy có điêu luyện Xong xét ra công lực còn quá non yếu nên chưa phát huy hết sức mạnh vô địch của nó hôm nay nhờ có 200 năm công lực siêu phạm mà tản viên chân nhân đã tiếp trợ vào cho cậu vì thế tuyệt chiêu thần ngư đại vũ mới phát huy đến mức siêu phẩm như thế Dù cho hàng cao thủ võ lâm thượng thừa cũng khó bề chống lại, đừng nói chi bọn giặc bình thường kia. Tiểu cô xuống ngựa, lật sắc tên tướng giặc không đầu, nói với tản viên chân nhân. Thưa tuyển bối, nơi cổ hắn có mang kim bại tứ hải đại mông băng, như vậy hắn chính là người của hỗn thế tà thần, tên đại ma đầu xứ mông cổ. Tản viên chân nhân vốt râu cười, gật đầu tiếp lời nói. Và cũng chính là tên sư đệ phản sư bại tổ của lão phù. Rồi đó, đội quân kỳ của viên tổng binh họ đoàn gom góc tử thi binh khí chuyên chở những người bị thương, lũ lượt kéo nhau về lại trấn phủ Nhân dân khắp vùng thị trấn nô nức rủ nhau ra đường, đón rước thăm hỏi và ủy lạo đoàn quân chiến thắng. Hoàng trí phủ cùng bọn sai nha chức sắc. Thân hào cưới ngựa ra khỏi thành ba dặm đón mừng những vị anh hùng võ lâm của họ. Họ hoàng khẩn khoản mời tiểu cô ở lại dùng tiệc xong hãy lên đường. Xong lòng cầu nôn nao lắm, muốn tranh thủ đi ngay nên nhất quyết giã tử. Mọi người từ quan từ quan tướng đến sĩ tốt thứ dân đều tiến đưa tiểu cô trong cảnh bùi mùi lưu luyến buổi chiều nọ tiểu cô dừng ngựa trước một dòng sông gợn sóng lăn tăn cậu chưa kịp ngắm cảnh trời nước nên thơ trong gió chiều nhạt nắng bỗng thấy bên kia sông từng đợt khói bốc lên cuồn cuộn hàng vạn lóng tre bị đốt nổ ròn như pháo chuột từ xa vòng lại có tiếng người la hét tiếng ngựa hí rền song tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng rên gì khóc than gì cả đang phân vân chưa biết chuyện gì đã xảy ra từ phía bên đó Chợt cậu thấy một chiếc đỏ con đang hối hạ vượt sóng sang bờ bên này. Còn cách bờ chừng mới trưởng bỗng chiếc đỏ khưng lại, lại giữa dòng. Tiểu cô hiểu ngay, cậu bèn nói lớn. Lái đỏ, cứ việc vào bờ, tai hại chẳng phải là quân gian tế đâu, xin đừng có ngại. Người lái đò qua một thoáng do dự mới cho xuồng tiến thẳng vào bờ. Trên chiếc xuồng con, ngoài lão trưởng đang nhòi người uốn mình theo cây xào dài ngoãng. Tiểu cô còn thấy một người phụ nữ đang bồng đứa bé trên tay ngồi ở phía trước. Đợi cho mũi xuồng gắt nhẹ lên bờ cát Ông lái cắm xào đỡ người đàn bà bước lên bờ xong Quay lại nhấc đôi quang gánh đặt lên theo Người đàn bà sau khi đặt gọn đứa bé vào một đầu gánh trống lần lưng trao cho ông lái một đĩnh bạc Nhưng lão trưởng lái đỏ lắc đầu từ chối Hãy cất đi mà làm vốn nuôi con Lão phu không nhận đâu Người đàn bà sụp xuống lại tạ ông lão Rồi nhấc gánh lên vai Bên bà tiểu cô xuống ngựa Tiến đến trước mặt lão lái đỏ thi lễ Xin kính chào lão bà tiểu sinh họ Ngô Từ xa mới đến, xin lão bá vui lòng cho hỏi thăm vài lời. Lão lái đỏ lật đật không mình đáp lễ. Không dám, không dám. Lão phu họ võ làm nghề lái đò đã hơn ba chục năm ở bến nước này. Chẳng hay công tử có điều chi dạy bảo. Tiểu có dịu giọng Thưa lão bá, từ đây về đến Thăng Long còn bao nhiêu dặm nữa? Sớm nhà bên kia sông làm sao lại bốc cháy? Khói lửa ngút trời như vậy. Lão lái đỏ nhìn theo ngón tay của cậu đáp. qua khỏi bến sông này, chỉ còn cách Thăng Long chưa đầy hai chục d Quả thực công tử chưa nghe tin tức gì cả sao Bọn giặc mông cổ đã tràn qua Xâm chiếm Đại Việt từ mấy hôm nay rồi Chúng đi đến đâu Đốt phá Cướp bóc đến đó Nhân dân làng bên kia sông rủ nhau chạy trốn hết Vừa rồi lão phụ đưa được người cuối cùng thoát nản đó Tội nghiệp cho người ấy Chồng đi lính chẳng biết nương tựa vào ai Sống hầm hiu một mình lại có con mòn Cũng may là cả làng chẳng có ai bị giết cả Ngày đâu quan quân triều đình Đánh không lại giặc mông Nên tạm thời bỏ kinh thành rồi Nghe thế tiểu cô bàng hoàng rụng rời tay chân Cậu nghĩ bụng Không xong rồi, kinh thành bị bỏ ngỏ Không biết vua tôi nhà Trần có mệnh hệ gì hay không Làm sao ta có thể bái kiến được quan thái sư của triều đình Nếu từ đây về Thăng Long Chưa đầy 20 dặm Thì ta có thể cho Thiên Lý Mã quay lại với Trần Huynh được rồi Nghĩ vậy tiểu cô không khỏi bồi hồi Sao xuyến trong lòng Lời lão bà nói thật đấy chứ Lão lái đỏ lắc đầu Lão phu chẳng nói dối công tử làm gì Lão còn lo ngại rằng từ nay đất nước sẽ còn chịu cảnh lầm than tăng tốc nhiều hơn nữa. nói rồi lão thời dài buồn bã tiểu cô quay lại bên con ngựa thiên lý à người đưa ta đến đây là đủ rồi bây giờ người hãy quay về với trần tướng quân đi. thốt xong cậu giờ bọc hành lý đặt xuống đất lục túi hành trang lấy ra nghiên bút và một mảnh lụa nhỏ thảo liền mấy chữ sau khi buộc lá thư lên yên ngựa cậu bèn dắt dây cương lại cho nó phi được gọn gàng rồi âu yếm bảo thôi tạm biệt thiên lý hãy đi cho chóng Con ngựa gục gặc đầu ra dấu đã hiệu cậu chủ nhỏ. Nó cũng âu yếm, thè lưỡi liếm nhẹ nơi vai của tiểu cô, tỏ vẻ lưu luyến. Sau giây khắc biển diện chia tay, chủ tớ giã tờ. Thiên lý mã chạy mới được vài trường, dừng lại, quay đầu ngó tiểu cô một lần cuối. Lão lái đỏ chứng kiến cảnh tượng này, lòng lưng, lòng dâng lên niềm cảm động, lão thốt. Một con vật thật đáng quý thay, nó cũng biết chảy nước mắt đó kìa, thật là cảm động. Tiểu cô nói, nó chính là thiên lý mã của tướng công Trần Quốc Tuấn đó. Ồ. Hèn gì lão phụ trông thấy nó chẳng khác nào thần mã Sau khi ngựa đã đi xa Tiểu cô xốc lại bọc hành lý Rồi nói với lão lái đỏ Phiền lão bá cho tiểu sinh quá giang, Tiểu sinh sẽ xin hầu tạ Lão lái đỏ xua tay Ngay lúc này công tử chưa nên qua sông vội bọn giặc còn đang lùng sục bên ấy Công tử qua đó chẳng may Thôi hay là theo lão phụ ghé lại thảo xã Dùng bữa cơm đạm bạc rồi hăng tính Nói rồi lão mời tiểu cô xuống xuồng Cậu miễn cứng gật đầu nhìn thân pháp đeo luyện của cậu thiếu niên anh tuấn lão lái đò buột miệng khen chả công tử chưa bao nhiêu tuổi đời mà chắc là võ nghệ cao lắm thì phải ở đây thỉnh thoảng lão phù cũng thường gặp những trang anh hùng hào hắn thân pháp cao siêu đi ngang qua vùng này lão lái đò cho xuồng trôi dọc theo hạ lưu men bờ đi chừng nửa dặm lão trống xuồng luồn vào những lùm cây um tùm kiên đáo hai người bước lên một gian nhà cỏ nằm giữa những rặng tre bọc chung quanh tiểu cô nhìn bao quát trầm trồ ở đây trong địa thế mới tiện lợi làm sao một dãy thành lũy thiên nhiên kiên cố thật chỉ có mỗi một ngõ xuống bến là duy nhất vậy nếu tạo nên những căn cứ nghĩa quân chống giặc thì cần phải chọn địa thế như ở đây mới thích hợp lão lái đò họ võ nghe người bạn nhỏ khét ngợi lộ vẻ hoan hỉ vô cùng lão đánh bùi nhùi nhóm bếp ngước lên nói lời nhận xét của công tử rất đúng mai đây lão phụ sẽ đưa ý kiến này ra trước dân làng mới được à hôm nay khách quý ghé thăm mà lão Phu chẳng có món nào ngon để đãi cả bởi lo chờ người lánh giặc không có thời gian thả lưới buông câu nên lão phụ đánh cho khách nhai tạm khô cá vậy nghe giọng nói chất phác của lão già họ võ tiểu cô trong lòng cảm kích cậu nói nói chung cũng tại vì lũ quyền vương bảo chúa ngông cuồng mới xảy ra nạn khói lửa đau binh chúng ta là những người chỉ mong muốn sống trong cảnh thái hòa âu ca lạc nghiệp song bọn giặc hung tàn nào chịu để ta yên vì vậy toàn dân nên đoàn kết lại kiên quyết một lòng chống giặc đến cùng thì mới mong sống cảnh yên hàn đặng công tử nói rất đúng xong muốn tập hợp trắng đinh trong mỗi lặt ít nhất phải có một người không chỉ riêng võ nghệ cao cực mà còn có ý chí can trường nữa thưa lão bà điều đó không khó lắm đâu nay mai tiểu sinh sẽ về triều tôi cùng thánh thượng lập ra kế hoạch chống giặc lâu dài vận động toàn dân nổi lên chống giặc khắp nơi nhất thiết không để cho chúng ăn ngon ngủ yên trên mảnh đất đại việt này lão già họ võ dừng tay võ gạo hướng ánh mắt nhìn sướng tiểu cô không chấp lão thốt nhiên thẩm nghĩ chẳng biết vị công tử này có quan hệ gì với tiểu đình Mà cung cách ăn nói có vẻ đính đạt quá vậy cả. Có lẽ là hoàng thân hoặc là sứ giả của triều đình gì đó. Đi vận dụ ta xét tình hình trong nước cung này. Lão bèn thốt. Nếu được như vậy thì tốt quá. Lão phụ tuy đã lớn tuổi nhưng cố gắng sức tham gia đánh giặc giữ lảnh. Chẳng giấu gì lão bá, tiểu sinh nay có việc phải về triều bái kiến hoàng thượng cùng quan thái sư họ Trần. Nay nghe lão bá cho biết nhà vua cùng bá quan đã tạm lánh khỏi kinh thành. Vậy chẳng hay hiện giờ triều nội đang chuyển về đâu? Xin lão bá vui lòng cho tiểu sinh được biết rõ kèo tiểu sinh lại mất thời gian dò la tin tức lão lái đò bắt nồi gạo lên bếp lắc đầu lão phụ chẳng qua cũng thuộc hạng thứ dân làm sao hiểu thấu những điều bí mật của triều đình nếu như lão đây mà biết rõ điều đó thì có khi bọn giặc ngoại xâm còn biết nhiều hơn nữa kìa qua một thoáng bối rối tiểu cô im lặng gật đầu lão lái đò lại nói tiếp vừa qua lão phụ có nghe nói rằng tên bạo chúa nguyên Mông cho sứ giả qua đây dù vua trần hàng phục nhưng hoàng thượng cùng bá quan quyết không chịu cúi đầu ben đem trói sứ giả bỏ vào ngục tối cho chết đói luôn đến khi lâu quá không thấy thứ giả về phục mệnh tên bao chúa ben cử hùng binh sang thôn tính nước ta vì thế giặc lúc này quá mạnh triều đình chống cự không lại mới lập kế lui binh bọn giặc tràn vào kinh thành trống vắng thấy mấy tên sứ giả chết khô trong ngục bọn chúng tức giận đốt ruội thăng long thành nay công tử muốn về triều bái kiến thánh thượng chắc là phải gian nan vất vả lắm đó nghe vậy tiểu cô trầm ngâm một lúc thật lâu do triều rì dào thổi nhẹ rằng tre kéo kẹt đông đưa, ánh nắng vàng đã tắt hẳn, làm cho những vầng mây bông đang nhuộm hồng bỗng biến ngay thành màu xám đục. Trong bữa cơm chiều đạm bạc, tiểu cô nói với lão lái đò tốt bụng: chẳng biết bọn giặc nguyên mông còn đóng tại bên kia sông không, lão bá nhỉ? Theo nhiều chỗ lão phụ độc biết, thì bọn giặc thường hay di động luôn. Sau khi đốt phá xóm làng trang ấp, chúng liền kéo đi nơi khác, lại tiếp tục hoành hành. Nếu vùng nào chúng nhắm bề cướp bóc kiếm ăn được, chúng mới chịu dừng chân lại một hôm. Chắc giờ này bọn chúng cũng sắp đi rồi công tử hãy nán lại chờ đến canh hai lão phụ sẽ đưa công tử đi mới đảm bảo an toàn tiểu cô bật thốt ôi nếu đợi chúng đi rồi thì uổng lắm tiểu sinh muốn nhân lúc chúng còn đang quấy phá bất ngờ đột kích giết vài mươi tên giặc mới hạ giận cho luôn tiện trả được mối thù cho bà con làng nước nói xong tiểu cô buộc lại hành trang cho thật chặt cậu rút xoạc thanh đoàn kiếm Hoành thân chém xả xuống tảng đá đứt tiền làm đôi lão lái đò thất kinh gai ốc khi nhìn lại thấy bóng kiếm ảnh phát ra ánh hào quang lạnh người Lão liên tưởng đến những thây giặc Dù cho mình đồng ra sắt Cũng không thoát khỏi thanh báo kiếm Chém sắt như chém buồn kia Bây giờ lão mới thật sự tin tưởng Những lời nói của vị công tử nhỏ tuổi này rất nghiêm túc Lão vội vàng dọn dẹp bắt đũa. Cơm nước xong Hai người xuống bến nước Lão già tháo dây buộc xuồng Nhân cơ hội màn đêm đang buông phủ Công tử có thể ra tay hành sự thuận lợi vô cùng Công tử hãy xa lỗi cho lão phu Vì không thể trợ lực cho người được Xong lão phu sẽ đợi ở một nơi đáo. Phòng khi công tử có thất bại, lão phụ sẽ đưa công tử rút em. tiểu cô trấn an lão lái đỏ xin lão bá chớ có bận lòng. tiểu sinh đột kích bọn giặc xong sẽ đi luôn về thành thăng long. lão bá đừng chờ đợi chi cho mất công vô ích. lão lái đò đưa xuống ra giữa dòng, những vì sao bắt đầu mọc lác đác, soi bóng nước lung linh. lão đình bụng sẽ bám theo tiểu cô để xem cậu ra tay giết mấy tên giặc cho sướng con mắt. Nhưng khi xuồng chưa cập bến, lão liền thấy người khách nhẹ như một cánh én lượng vút lên bờ thoáng cái mất dạng. Lão cẩn thận buộc xuồng vào chỗ kín men theo bóng đêm, hướng về những đốm sáng của nhiều ngọn đuốc đang bập bùng ở đầu thôn. Thời gian trôi qua, chưa dập bắt đầu, lão đã nghe nhiều tiếng rú thế thảm vang lên, có cả tiếng ngựa hí, tiếng người la hét cùng tiếng rên rỉ khóc lóc làm náo động một vùng. Những đốm sáng tắt dần, nhiều vó ngựa hỗn loạn chạy tứ tung. Lão lái đò Hoàng vía khi nghe có tiếng nhạc ngựa dồn dập phi về phía mình, chưa kịp tháo dây buộc sườn, lão chợt rụng rời tay chân. Chẳng biết vật gì quái gở từ nơi bóng nhân mã bay xuống ngay giữa sườn của lão nghe bình một tiếng khô khát. Lão ngựa phép này sẽ không thoát khỏi bàn tay vây máu của bọn giặc hung tàn. Cuộc đời của lão lái đò trung hậu nay đành phải thác về tay lũ giặc ngoài bang xong. Lão nhắm nghiền đôi mắt trở chết. Xin tặng lão bá chiếc đầu lâu của tên tướng giặc, lão bá hay mang về cho dân làng xem chơi. Nói với dân là rằng tiểu sinh xin có lời thăm hỏi và khuyên bà con nên hợp lòng chống giặc. Đừng để lọt vào tay chúng một hạt thóc nào. nay tiểu sinh xin bái biệt, kính chúc lão bá mạnh giỏi luôn. Sau khi thở phào, trút liền mối lo âu ngẹt thờ, lão lái đỏ bái dài người kỳ má bé nhỏ mà rằng. Lão phu xin lĩnh ý, kính chúc thiếu hiệp thượng lộ bình an. Người anh hùng nhỏ tuổi đi rồi, bọn giặc còn sống sót vội chuồn hết sạch. Lão lái đỏ bâng khuâng nhìn vào đêm trường tịch mịch. Chuyện xảy ra vừa rồi đối với lão chẳng khác nào một giấc mơ, nhưng đâu phải là mơ. Trong lòng suồng, chiếc đầu lâu của tên tướng giặc còn tanh mùi máu kia mà. Gió đêm nhẹ nhẹ mơn man trên sóng nước, chiếc xuồng con lướt êm dưới nghìn sao lấp lánh lung linh. Lòng lão lái đỏ chợt dâng lên một niềm vui rộn rã. Phần thứ 11 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viết Linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.